Lại nói thì vào ú con này Ngọ cảnh giác. Chỉ cảm thấy luồng kỉnh thấy Quách giác Bạch tức Chỉ cảm h lập p g gấp ngăn Keng tiếng văng tung Ngọ Trông thấy một con vật to lớn bay lên không này mạnh cản nhìn con lớn lên quay thấy bay vừa vừa Vội vật lửa kiếm một Đốm một Bạch lại Lại thu chiêu Quách lật tué to l đầu ưng ợ v ò n trên thời đầu Chờ thời cư lớn a Hóa ra o con to xuống ưng chim thể thích là l một l ô này g ưng vũ xanh đen Con ưng lớn n lại có thể xuất kích nhanh như vậy thu thế linh hoạt như vậy khiến quách ngọ bạch âm thầm kinh ngạc tập trung tinh thần đề phòng con ưng lớn kia liền lướt thẳng xuống cửa trường tiểu bang hai cánh cuốn lên như gió khiến cho ánh nến không ngừng lay động một số trường tiểu bang đồ công lực hơi kém gần như không đứng vững được con ưng lớn kia từ trên cao bay thẳng xuống đột nhiên khép hai cánh lại ngoan ngoãn đứng bên trái một người vừa rồi quách ngọ bạch đỡ một chiêu kia đã cảm thấy con ưng này vuốt cứng như sắt hơn nữa được đạo vô t ậ n hiển nhiên đã được huấn luyện võ công vậy thì võ công của chủ nhân nó càng không thể tưởng tượng được quách ngọ bạch đưa mắt nhìn trông thấy người nọ là một gã thanh niên trên người mặc cẩm y hoa phục lúc này bầu trời đen kịt không khí khẩn trương quách ngạo bạch đang định lên tiếng chờ thấy toàn bộ trường tiểu bang đồ đều quỳ xuống còn diệp trường chu lại khoanh tay đứng bên phải người này hơi quý đầu giống như thân phận còn không quan trọng bằng con ưng bên trái người này bán a m bất nữ thiết kiểu kiều vừa thấy người này lập tức khom người nói hồng kỳ đường chủ thiết kiểu kiều bái kiến phương tổng đường chủ cảm ơn đã cứu mạng thuộc hạ không thể vì trường tiểu bang diệt địch giết thủ xin nhận tội thuộc hạ võ công thấp kém năng lực không đủ chứ không phải là không gắng sức xin tổng đường chủ thứ tội quách ngọ bạch đột nhiên tỉnh ngộ chẳng lẽ người này là tổng đường chủ của trường tiểu bang gần đây trường tiểu bang đúng là hết người rồi ba tháng trước tại phân đàn huyết hồn tiêu cục hoàng kỳ kỳ chủ âu lập nhân và lam kỳ kỳ chủ thượng bộ vân bảo vệ huyết hà đồ thất bại đã là sỉ nhục rồi hôm trước một lão già và ba tên tiểu từ của thí kiếm sơn trang tới đây giết chết một kỳ chủ và hai hương chủ của chúng ta được tối nay lại tới một thằng nhóc như vậy đã hủy đi một đường chủ một kỳ chủ và một hương chủ của chúng ta thật sự xem trường tiểu bang chúng ta không có người sao quách ngạo bạch hừ lạnh một tiếng tiếp lời nếu các ngươi không mưu đồ xưng bá võ lâm tàn sát đồng đạo sao lại bị trời trừng phương trung bình bỗng xoay người quát lớn câm miệng quách ngạo bạch bị phương trung bình trừng mắt nhìn thật sự trong lòng phát lạnh nhưng vẫn gắng cười hỏi lại ngươi là thứ gì phương trung bình đột nhiên cười lên sau đó nói ngươi cho rằng võ công của mình đã giỏi rồi sao quách ngậu bạch ngạo nghễ nói kiếm khí trưởng tại chính khí trường tồn phương trung bình đã nói từng câu từng chữ được ta xem ngươi trường tồn đến khi nào lời còn chưa dứt đột nhiên giống như một luồng khói thổi tới trên người quách ngậu bạch tổng cộng có bảy thanh kiếm thành hai thanh cắm vào thi thể nghe hướng thiên một thanh ở trong tay thiết kiều kiều do đó trên người hắn chỉ còn lại bốn thanh quách n g ọ c bạch d u n g người một cái ba thanh kiếm vẻ v ò chỉ giữ lại một kiếm liên tiếp bảy thức đâm vào phương trung bình m á t h ấ y phương trung bình sắp đâm kiếm mũi tới đột nhiên ánh sáng lóe lên sau một tiếng keng phương trung bình đứng lại trong tay không có kiếm nhưng kiếm của quách n g ọ c bạch đã gãy làm hai phương trung bình cười lạnh nói ta dùng kiếm đánh gãy kiếm của người kiếm của ta ở đâu ngươi cũng không thấy rõ đúng không quách ngọ bạch vừa giận vừa sợ lại rút ra một kiếm liên tiếp bảy bảy bốn mươi chín kiếm như mưa lớn c h ú t vào phương trung bình cũng thấy kiếm sắp đâm trúng phương trung bình đột nhiên từ trong tay phương trung bình lóe lên một ánh kiếm ke n g một tiếng kiếm trong tay quách ngọ bạch lại gãy làm hai bắn lên trời phương trung bình ngạo nghĩ nói ngươi nhìn cho rõ đây mới là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm quách ngọ bạch vừa nhìn trong tay phương trung bình lại không có kiếm ngay cả phương trung bình giấu kiếm ở đâu hắn cũng không nhìn ra quách ngọ bạch kinh hãi không dám xem thường nhưng hắn bản tính quật cường quyết không khuất phục liền q u á t lớn một tiếng rút ra cả hai kiếm còn lại nhưng kiếm của hắn vừa rời vỏ đột nhiên ánh kiếm lại lóe lên lần này là hai kiếm keng keng hai kiếm của quách ngọ bạch đều gãy quách ngọ bạch ngư ngẩn nhìn phương trung bình thất thanh nói người luyện tụ trung kiếm phương trung bình cười lớn nói không sai bây giờ ngươi mới nhìn rõ sao tay áo hắn cuộn một cái anh kiếm lóe lên đâm thẳng vào yết hầu quách ngạo bạch quách ngạo bạch không ngờ phương trung bình đang tươi cười nhưng lại trở tay phát ra một chiêu ác độc như vậy hắn vội hạ thấp người tránh khỏi một kiếm lại nghe phương trung bình quát lên giỏi giỏi lắm lúc hạ thấp người xuống kiếm chiêu không đổi đã đâm tới quách ngạo bạch đã không còn đường tránh chỉ có thể nhắm mắt chờ chết quách ngọc bạch chỉ cảm thấy yết hầu t r ợ t lạnh không cảm thấy đau hắn trợn mắt nhìn trông thấy phương trung bình đang cười chế d i ễ u một thanh trường kiếm vừa mỏng vừa nhỏ vừa sáng đang chỉ vào cổ họng hắn phương trung bình nói ngươi lại có thể tránh được một kiếm của ta tốt tốt ta muốn ngươi chết từ từ đến chết cũng sẽ không quên phương trung bình ta quách ngọc bạch chỉ cảm thấy kiếm của phương trung bình khẽ di động cổ họng bất giác nổi ra gà phương trung bình cười chế d i ễ u nói ngươi có sợ chết không ngươi có muốn ta cắt từng miếng thịt trên người ngươi lại không để ngươi chết rác muối lên vết thương của ngươi xem thử tư vị như thế nào hay là ngươi tận mắt nhìn thấy thịt trên người mình bị người khác nướng trên đống lửa để ăn khi đó cảm giác của ngươi sẽ như thế nào quách ngọc bạch đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn nói như đinh đóng cột họ phương kia ta tài nghệ không bằng ngươi bị ngươi bắt giữ muốn chém muốn giết tùy ngươi đừng hòng d ọ a người phương trung bình cười lớn nói Ha ha ha ha được ngươi chịu quỳ xuống gọi ta một tiếng g ra i a ta sẽ để ngươi chết sảng khoái một chút đột nhiên một thanh âm cũng cười nói hắn thật sự là hào hán ngươi cần gì phải làm khó phương trung bình lập tức quay đầu quát lên là ai sau bảy chục tên t r ư ờ n g tiểu bang đồ đang đứng ở khoảng đất trống quách ngọ bạch thấy vậy đang muốn động thủ nhưng phương trung bình đã trở tay chụp một cái nắm lấy mạch môn của quách ngọ bạch nhìn chung quanh lạnh lùng nói bằng hữu ngươi đã đến rồi sao còn không hiện thân Chỉ góc nghe hòa nhỏ phía giọng nói ôn hòa kia lại vang lên kia lệ từ một bọn ắ bắc, c cười nói, Cho dù đã đến, cần trưởng nói. phải hiện tin tiếu i đến, thân. tán bang đổ đang đứng ở phía bắc, bỗng nghe trong nhóm mình phía phát dù đã đổ gì g Bảy ra ở g nói n họ ư nhưng vậy, vừa liền lại lên kinh biết ai tiếng. ngạc ào ào nhìn xung quanh, nhưng lại không ảo ảo b n họ quay đầu lại nhìn trông thấy tầng đường chủ đang nhìn chằm chằm về phía mình nhất thời ba hồn đi mất bảy phách toàn thân run rẩy phương trung bình nhìn chăm chú và o bảy tám tên b ă n g đ ầ kia thấy bọn họ đã sợ đến mặt không còn chút máu không giống người khác cải trang lẫn vào lập tức muốn thử xem rốt cuộc ai đang nói chuyện vì vậy tập trung nhãn lực nhìn về phía bắc sau đó nói bằng hiếu có phải đến vì vị quách huynh đệ này không chị nghe giọng nói ôn hòa kia đột nhiên vang lên từ phía nam cười nói không sai chẳng biết phương tổng đường chủ có thể thành toàn hay không Phương giọng nói kia ôn hỏa như gió xuân lại vang lên từ phía tây nếu tổng đường chủ có thành ý cứ thả quách thiếu hiệp ra là được cần gì tay hạ phải hiện thân phương trung bình nhanh như chớp xoay người về phía tây chỉ có ba tên trưởng tiếu b a n g đồ đang kinh nhạc nhìn phương trung bình giờ khóc giờ cười phương trung bình căm hận nói được ngươi không ra ta không thả người giọng nói ôn hòa kia không hề tức giận lại vang lên từ phía đông cười nói đúng rồi đây mới là lời trong lòng ngươi ta không ra thì ngươi không thả người nếu ta đi ra thì ngươi sẽ giết người đúng không phương trung bình không cần quay đầu đã biết người này vận dụng nội công cực kỳ thâm hậu người có thể còn ở xa nhưng lại đã dùng nhiễu lương tam nhật vang lên từ mỗi nơi hắn cười lớn nói <cười> ta tưởng là ai hóa ra là con rùa rút đầu không dám ra mặt quách ngọ bạch liều mạng dãy r ù a nhưng tay của phương trung bình lại giống như kìm sắt hắn chỉ cảm thấy mạch môn căng thẳng toàn thân tê dại lại biết phương trung bình cố ý dùng kế khích người nọ đi ra lập tức hét lớn bằng h i ế u không cần đa sự kẻ này võ công lợi hại đừng có đi ra chỉ nghe giọng nói kia trầm mặc một lúc giống như quanh quẩn trên không lại nhàn nhạt, nhạt nói quách thiếu hiệp ngươi không cần phải lo lắng phương tổng đồng chủ đến lúc thích hợp sẽ tự đi ra ngươi nóng lòng cũng vô dụng cần gì dùng lời nói tổn thương người phương trung bình ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy trên bầu trời đen kịt không có một ai con ưng kia kêu lớn một tiếng quách ngọ bạch thấy người nọ không chịu rời đi hắn đã giao thủ với phương trung bình biết phương trung bình võ công cao cường chỉ sợ người nọ sẽ chịu thiệt lập tức bất chấp tất cả hét lớn mong người kia tức giận bỏ đi cút đi quách ngọ bạch ta không cần ngươi đến cứu ngươi đừng có nhúng tay vào vũng nước đục này cút giọng nói kia trầm mặc một lúc đột nhiên giống như vang lên từ mỗi góc nhỏ ngứa điệu ôn hòa lễ độ khiến người ta vui vẻ quách tiếu hiệp ta hiểu tâm ý của n g ư ờ i nhưng ta không đi hơn nữa ta còn phải tới nói xong câu này đột nhiên trước cửa của trưởng tiểu bang bảy tám chục chiếc đèn lồng bất kể là treo hoặc cầm tay đều đã bị tắt t r ư ờ n g tiểu bang chúng lập tức sợ hãi kêu lên bắt đầu hỗn loạn trời đất một mảnh đen kịt sau khi ánh đèn tắt đi thì không chỉ nhìn thấy thứ gì trong lòng phương trung bình rung Rồi Trung ra tránh Trong Trung quyết quách sau suy sau động định đánh chết quách ngọ bạch rồi tính、sau. Hắn vừa có suy nghĩ này đột nhiên lại có một người lao đến Phương、trung、Bình hừ một tiếng đâm ngược ra sau một kiếm. Người nọ chẳng những không tránh mà còn lao thẳng đến、trong、lòng Phương、trung、Bình Đột Đâm một một một Lập lại lao lao tức chết bạch có có kiếm hừ vừa Mà máy động nếu đây là người đang ẩn nấp vì sao võ công lại kém như vậy ngay cả mình cũng không tránh được còn nếu đây là người trong bang mình vì huyết đạo bị khống chế nên lao tới mình một kiếm giết chết hắn chẳng phải là oan uổng sao phương trung bình trong lòng suy nghĩ, ra tay ra lòng nghĩ Nhưng ánh suy chậm kiếm đi vừa đ ộ nghe Người nọ đã biết người biết kiếm đã xuất là p ư như Người đường Phương ơ nơi n Trung Bình bởi vì nơi này ngoại hắn còn nhanh nọ đến hồn tán lên tổng Trung Bình n g g trừ Thì thể xuất hét tôi Bởi vì phi phách chủ h ai kiếm Vội vậy vừa Là đây có sợ biết là thiết kiểu kiều nhưng kiếm đã đâm ra ngoài cắm vào trong y phục thiết kiểu kiều phương trung bình cố gắng thu lại chân lực thiết kiểu kiều xông tới cả thanh kiếm bị đụng đến cong vòng nhưng lại không đâm vào trong thân thể của thiết k i ề u kiều có thể tưởng tượng được phương trung bình ứng biến nhanh đến mức nào công lực thu phát tùy ý càng đạt tới đỉnh cao chỉ nghe thiết k i ề u kiều hoảng loạn nói tổng tổng tổng đường chủ có có người đột nhiên chế ngự tôi lại lại đẩy tôi lúc này phương trung bình đang phân tâm vì thiết k i ề u kiều bên trái chợt nghe bên phải bóng người lóe lên n g ư ờ i nọ vừa nhoáng lên một trưởng liền chặt vào cổ tay của phương trung bình đang giữ quách ngạo bạch phương trung bình chỉ cảm thấy người tới chiêu thức cực nhanh không kịp suy nghĩ nhiều vội thu tay cầm kiếm đâm ngược lại một kiếm bóng người kia lại đột nhiên lóe lên không thấy nữa một kiếm kia tự nhiên rơi vào khoảng không sau khi phương trung bình đâm ra một kiếm lại thu kiếm chụp một cái một kiếm một chụp này chỉ diễn ra trong nháy mắt cho nên hắn vẫn có thể bắt lấy cổ tay của quách ngọc bạch mà lúc này bỗng nghe tiếng ư ở trên trời kêu lên phương trung bình biết Quách、Ngậu、bạch vẫn không chạy không ngạo vẫn đèn ư ợ c Cảm Mau thấy tĩnh đốt bình an lòng, bình tĩnh nói đ lên Lập tức có chiếc đèn lòng được đốt sáng lên đèn sáng người của trường tiếu bang tức đốt tiếu có chiếc Được của sao vừa ẫ n phản ứng nhanh nhẹn nguy không loạn Đèn Lâm v sáng lên phương trung bình nhìn thấy người bị nắm trong tay lại là kiểu chỉ truy hồn diệp t r ư ờ n g chu đã bị người khác chế ngự huyệt đạo mạch môn lại bị phương trung bình nắm lấy tại khoảnh khắc phương trung bình buông tay xuất kiếm người nọ đã cứu đi quách ngạo bạch ừng có, có linh tính cũng tự thông hiểu nếu không sẽ không suy sụp đứng đỏ ra như vậy người nọ ở trước mặt mình trong nháy mắt dập tắt bảy tám chục ngọn đèn chế ngự bán na bất nữ thiết kiều kiều điểm huyệt kiều chỉ truy hồn diệp trường chu lại cứu đi quách ngạo bạch càng không hề tổn thương mọi người đó rốt cuộc là ai người nào lại có công lực không thể tưởng tượng như vậy phương trung bình không thể lý giải được đột nhiên một dòng nói uy nghiêm trầm ổ n lại hơi mang vẻ tan thương cất lên nếu ta đoán không sai người nọ chắc là giang nam c h ấ n m i tài tử phương c h ấ n m i phương trung bình vội xoay người cúi đầu k h o mình m lễ độ cung kính nói bái kiến bang chủ từ trường kiếu bang một đường cưới ngựa rời đi đã đi được mấy canh giờ đây là một buổi sớm ôn hòa phương trấn my đang ngồi trên lưng ngựa chỉ cảm thấy từng đợt gió xuân tâm thần thư thái hôm nay tâm tình của hắn rất vui vẻ bởi vì hắn lại quen được một vị thiếu niên h à o hiệp quách ngạo bạch Bách ngạo bạch tuy được hắn kêu nhưng vẫn vô cùng kêu ngạo bản thân phong chân mi rất tắm thường vì thiếu hiệp trước mắt này cảm ơn đã ăn kêu mạng của người nhưng người không nên tự đắc một ngày nào đó ta sẽ trả lại ân tình này ha là kêu người sao là người tự tay kêu ta ta nợ ơn người nhưng ta sẽ kêu người một lần khi đó hai ta không có nợ nhau thực ra bây giờ cũng không nợ ai nói phương c h ấ n my nói là ta nói bởi vì ta cứu ngươi là do cao hứng cứu ngươi không cần đền đáp sau này lúc ta gặp nạn ngươi không cứu cũng không phải là không đền đáp chúng ta cần gì phải cứu tới cứu lui như vậy bây giờ ngươi hối hận đã cứu ta sao ha ha ha ha là có ý gì ha ha chính là cười nếu như ngươi hối hận đã cứu ta có thể trói ta trở về trường tiểu bang ta tuyệt đối không kêu một tiếng bây giờ ta mệt rồi không muốn quay lại đường cũ nữa quách ngạo bạch nói người xem thưởng ta người cho rằng ta không cứu nổi ngươi à à à à cái gì ai à ta hiểu rồi ngươi muốn kích động ta không muốn ta báo đáp ngươi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ngươi một lần bỏ đi ta tạm coi ngươi là bằng hữu vậy đ a tạ ta là quách ngạo bạch ta biết ngươi tên gì ta tên là phương c h ấ n my cái gì ngươi chính là cưỡi ngựa tình thâm nhớ cố nhân suối nhỏ xoay hoa thấm trúc xanh đàn tranh châm ngọc ẩn trong màn đây chính là lúc gió xuân xanh biết bờ giang nam khi phương c h ấ n my và quách n g ậ u bạch đang nói chuyện đến say x ư a song song đi về phía trước đột nhiên có một con tuân mã bờm đen đi qua trên ngựa có một h á n t ử áo đen nằm ngẩng mặt đầu gối lên đuổi ngựa dùng n ó n trúc che mặt mặc cho ngựa đi lại vẫn vững như thái sơn chợt nghe h á n t ử kia cao giọng ngâm nga âm thanh vang dội vào hùng trắng phương c h ấ n my khẽ cười hát tiếp rời nhà đã lâu dầm mưa nắng sao vơi nỗi nhớ lại qua thô gió đêm chiều tối vẫn bi sầu đại hán áo đen kia đột nhiên bật lên vững vàng ngồi dậy g ì m cưng ngựa lại chậm rãi gửi nón c h ú t xuống đó là một thanh niên mày sậm mắt sáng lạnh i g e h ắ nói n từng câu từng chữ cuối cùng ta cũng đợi được ngươi phương c h ấ n m i g h é cười nói đại hiệp ngã thị thùy đại hán áo đen gật đầu nói thực ra ngươi đã sớm nhận ra ta rồi phương c h ấ n m i cười nói ngươi ở nơi này chờ ta sao ngã thị thùy lạnh lùng nói là chờ ngươi chờ ngươi quyết đấu quách ngọc bạch nghe vậy liền s ừ n g sốt từ lâu hắn đã nghe đến uy danh của đại hiệp ngã thị thùy không ngờ hôm nay lần đầu gặp mặt lại nghe ngã t h ị thùy muốn quyết đấu cùng với phương trấn my phương trấn my nói hình như chúng ta không có lý do quyết chiến ngã t h ị thùy trầm giọng nói không được phương trấn my lạnh nhạt nói vậy xem như ta thua được không ta vốn không phải đối thủ của ngươi ánh mắt ngã thị t h ủ y buồn bã lập tức nói không chúng ta phải từ chiến một trận sau trận chiến này trong chúng ta chỉ có một người có thể sống trở về quách ngạo bạch ở bên nghe được lời này liền lập tức nổi giận nói ngã thị t h ủ y ngươi đừng tưởng rằng mình là võ công cao cường để thiếu ra chiến một trận với ngươi ngã thị thùy hờ hững nhìn quách ngạo bạch một cái sau đó nói ngươi là ai phương trấn my cười nói thiếu bảo chủ của hàm ư n bảo nhân tài mới nổi trong võ lâm kiếm thử g i n g hồ quách ngạo bạch quách thiếu hiệp ngã thị thùy quan sát q á c h ngạo bạch một chút sau đó nói hắn là anh kiệt ta không muốn giết hắn phương trấn my than bởi vì ta không phải anh kiệt cho nên ngươi muốn giết ta sao gió thổi qua rừng cây cảnh xuân khẽ lay hoa xuân uyển chuyển không ngừng quấy nhiễm mặt hồ nước xuân ngã thị thủy bỗng buông mắt nói không ngươi cũng là anh kiệt nhưng trong hai chúng ta chỉ một người có thể sống phương c h ấ n m i ngạc nhiên hỏi vậy tại sao ngươi muốn giết ta ngã thị thủy nặng nề nói bởi vì ta đã đáp ứng một người phương c h ấ n m i truy hỏi đó là ai người nào lại muốn giết ta ngã thị thủy đột nhiên ngẩng đầu nói ngươi không cần hỏi chúng ta tử chiếm một trận là được phương c h ấ n my cười nói vậy không cần chiến nữa nếu như ngươi bị người ta uy hiếp bắt buộc phải giết ta vậy thì ta chịu bó tay chết là được thần sắc của ngã thị thủy đột nhiên trở nên tịch mịch một lúc sau mới giơ nắm tay tức giận nói phương c h ấ n my lúc ở thí kiếm sơn trang ta đã đến tìm ngươi cũng là muốn giao chiến với ngươi nhưng lại sợ tư đồ thập nhị nhiều chuyện quách nhạo bạch nghe được tâm huyết sôi sục khí huyết dâng trào liền quát lớn ngã thị thùy phương trấn my đã không chiến để ta thay hắn chiến là được vừa dứt lời hai tay rút kiếm Bóng kiếm như núi ập đến ngã kiếm ập trong h thủy Ánh mắt ngã thị thủy đột nhiên sáng lên, cười nói, Hóa ị mắt Đột sáng ngã lên nói cười a là người. Lúc người hồn tiêu cục ở huyết đ ạ t huyết Ta đã thấy hạ pháp kiếm đổ đã của ư i Trong lúc nói hắn đã không lùi mà tiến tới xông vào lưới kiếm đánh ra một quyền quách ngạo bạch chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên ngã thị thủy đã xông vào trong lưới kiếm một nắm tay đánh tới trước mặt mặc d ù quách ngạo bạch kiếm thật u siêu tuyệt nhưng đối phương đã đến sát người không kịp thu kiếm đành phải nhảy về phía sau ngã thị thùy dùng một chiêu ép lui quách ngạo bạch lại x o a y người nhìn vào phương c h ấ n my phương c h ấ n my nói chuyện này vốn là nên do ta gánh vác ngươi cứ đến đây ngã thị thùy trầm giọng nói được ngươi hãy tiếp chiều ngay lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp đạp lên cỏ hoang khô héo làm vang lên bùn xuân ẩm ướt trên con ngựa đi đầu là một nam một nữ nam chỉ khoảng mười tuổi nhưng m ẩ y thanh mắt tú hết sức ngây thơ nữ khoảng gần hai mươi tám tuổi nữ khoảng gần hai mươi tám tuổi nhìn chân mày có thể thấy sự phóng khoáng và tinh danh trong tính cách của nàng biểu tình của hai nam nữ này đều rất hoảng hốt cầm bào màu trắng của nam đã nhế nhại mồ hôi một t r ù m tóc đen của nữ vì mồ hôi đầm đìa nên dính vào gò má trắng như tuyết hai người này còn cách phương c h ấ n m i mấy chục t r ư ờ n g đám người phương c h ấ n m i nhỏ tinh mắt nên mới nhìn thấy rõ r à n g vẻ người tới con ngựa đi phía sau một nam một nữ này đột nhiên hí lên một tiếng mềm mại nhún xuống người trên lưng ngựa lập tức lộn nhào ngã xuống cỏ nữ nhân kia vội vàng ghìm cương ngựa cùng với nam nhân kia nhảy xuống đi đến trước mặt người ngã dưới đất lúc này trên đường bọn họ vừa đi qua cũng xuất hiện sáu bảy con tuấn mã đang từ xa xa chạy nhanh đến thanh thế kinh người thiếu nữ kia hoảng hốt đỡ hán t ử trung niên ngã trên đất dậy Đang muốn dịu ngựa muốn hắn lên dịu chỉ ợ t từ kia thở dốc khó khăn nói. Tiểu thư công tử ta nghe hắn khăn nói công người đi đi, Không cần khó cho h kia đi đi dốc Các c lo thấy h ắ n từ kia vẻ mặt tang thương khóe miệng tràn ra máu tươi trên lưng còn có một vết thương lớn bằng cái chén không ngừng chảy máu d ã i ruộng nói ta thẩm thì ngũ báo sống chết đồng lòng bây giờ lão đại lão nhị lão tam lão ngũ đều đi cả rồi ta còn sống làm gì chứ tiểu thư công tử thứ cho chúng ta không thể hộ giá nữa các người đi đi sắp đến thí kiếm sơn trang rồi người của trưởng tiêu bang sắp đuổi tới rồi nhanh lên nói xong c h ữ n h a n h lên cuối cùng đại hán kia đã đứt hơi đám người phương c h ấ n m i vừa nghe được liền lưu ý bởi vì thầm thị ngũ báo là một trong số cận vệ của thí kiếm sơn trang võ công không phân cao thấp với đám người ngân thị tam hùng Tiểu thư và còn ô không n hắn nói Chẳng lẽ là nữ nhi tư đổ khinh yến và ấu nhi tư đổ thiên tâm của tư đổ thập nhị Người đuổi theo phía sau, hóa ra là trưởng tiếu bang chúng Đường đường là thiên hạ đệ nhất đại bang Ngay cả tử của thí kiếm Sơn Trang Cũng không tha, vậy thì quá ngang ngược g tử tư tư tâm tư thập theo tiếu tử thí tha thì mà kiếm là Và là là hài phía Hóa hạ đuổi đại rồi Của cả của c lẽ đổ đổ đổ đệ đạo Vậy vơ ấu sau quá ra đang suy nghĩ trong sáu con ngựa đuổi theo phía sau có năm con ngựa đã chạy tới bao vây chị em tư đồ một người trong đó ngồi trên ngựa vung lưu tinh chỉ quát lên mau theo đại gia trở về có chuyện vui cho ngươi xem chỉ nghe tư đồ thiên tâm nghiến r ă nghiến n lợi nói thà chết chứ không chịu nhục có gan thì cứ giết ta ta tuyệt đối không chịu bó tay lời nói của chưa dứt thanh t r ư ờ n g kiếm trong tay giống như rắn lớn xuất đ ộ n g đâm thẳng vào người trên lưng ngựa vừa lên tiếng người cưỡi ngựa kia vung lưu tinh trùy ngăn cản một kiếm t r ư ờ n g kiếm của tư đồ thiên tâm mỏng manh bị chấn đến cánh tay tê dài nhưng hắn thông minh hơn người một chiêu không t r ú n g lập tức không tấn công trực diện nữa trở tay dùng một kiếm đâm thẳng vào chân trên bộ ngựa của người nọ người nọ không ngờ đến một chiêu này chúng phải một kiếm đau đến kêu lớn từ trên lưng ngựa ngã xuống tư đồ thiên tâm đang định tiến lên hai tên trưởng kiếu bang đổ khác đã rút đao đuôi nhạn ra quấn lấy hắn mà tư đồ kinh yến cũng bước nhanh đến một thanh đan phượng đao chém hai tên đại hán dùng lưu tinh chỉ kia bị thương Còn có hai tên trưởng thiếu bốn tên trường tiếu băng đồ này tuy dùng hai địch một nhưng tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm dù sao cũng là hậu nhân của tư đồ thập nhị mặc dù bẩm sinh không quá hứng thú với võ đạo nhưng lại thông minh hơn người cho nên vẫn chiếm được thế thượng phong nhất là với tư đồ khinh yến như là chim én uyển chuyển linh hoạt sau hơn mười chiêu đã một đao chém trọng thương tên đại hán dùng gậy v u ố t s ắ t kia còn lại tên đại hán dùng chùy xích càng đánh càng kinh chợt nghe một người trầm giọng quát lên dừng tay để đó cho ta tiếng quát này trầm trầm và uy nghiêm chẳng những khiến trường t i ế u băng đổ lần lượt dừng tay ngay cả chị em cửa tư đồ cũng quay người lại chỉ thấy con tuấn má thứ sáu từ từ đến gần một người chậm rãi xuống n g ự ợ người này tuổi tác khoảng trung niên sắc mặt như sắt toàn thân căng cứng cường tráng khác thường y phục trên người giống như làm bằng đồng sưng nhắm tay nhô lên mắt quyền đệ lớn như miệng chén vừa đen vừa thô gân tay lồi ra hạ bản vững chắc vừa xuống ngựa sát khí đã kinh người người này vừa nói xong hai tên đệ hán dùng đao đuôi nhạn và một tên dùng chùy xích liền cúi đầu lui về phía sau cung kính nói vâng thưa phó bang chủ phó bang chủ phó bang chủ của trưởng tiếu bang thiên hạ đệ nhất đại bang dựa vào một đôi quyển sắt đánh khắp thiên hạ thiết quyển khuất lôi tư đầu khinh yến mí môi nói ta mặc kệ ngươi là ai chúng ta sẽ không để các ngươi uy hiếp cha ta tư đầu thiên tâm thiếu niên hăng máu trẻ người non dạ đột nhiên lao ra một kiếm ba thức đâm vào k u ấ t lôi đồng thời quát lên ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh dám chọc và o thí kiếm sơn trang của chúng ta một kiếm ba thức dòng ngâm hổ gầm thanh thế bức người nhưng khuất lôi vẫn nhìn về phía trước chẳng thèm nhìn chị em tư đồ bên cạnh chỉ lạnh nhạt nói muốn chết hắn đột nhiên xuất quyền chỉ một quyền nắm tay khuất lôi không nghiêng không lệch đánh vào trường kiếm của tư đồ thiên tâm mũi nhọn trường kiếm đâm t r ú n g vào nắm tay của hắn phát ra một tiếng keng gương mặt khuất lôi không hề có biểu tình vẫn nhìn về phía trước hững hở nói vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi hắn lại đột nhiên xuất quyền k i n h công của tư đồ khinh yến tuy cao nhưng vẫn không thể so sánh tốc độ xuất quyển của khuất lôi tư đồ khinh yến vội vàng xuất kiếm quyền tới kiếm gãy dư thế không hề giảm bớt đấm thẳng vào ngực tư đồ khinh yến tư đồ thiên tâm kinh h á i kêu lên tư đồ khinh yến đang nhắm mắt chở chết đột nhiên thấy bóng áo trắng lóe lên lúc nhìn ký thì mình đã bị rơi ra một cách đó một trường chỉ thấy trước mắt là một tên văn dĩ áo trắng ông dùng tự đắc một tay còn kéo theo tư đầu thiên tâm hiên ngang mỉm cười còn có một thanh niên áo đen mày dậm mắt lớn c ù n g với một thiếu niên áo xanh kiêu ngạo bất kham đang chậm trãi đến gần tư đầu khinh yến nhìn nhìn thấy thanh niên áo trắng kia cũng mỉm cười nhìn nàng không kìm được đỏ mặt lên nhẹ giọng hỏi ngài là bạch y phương c h ấ n m i vừa xông đến gần quất lôi cũng không đánh nữa đột nhiên thu quyền hai mắt vẫn nhìn về phía trước lạnh lùng nói khinh công của các hạ thật nhanh phương trấn my cười nói không dám không dám khuất phó băng chủ ra tay lưu tình khuất lôi nói từng tiếng trong thiên hạ khinh công có thành t i u như vậy chẳng lẽ là giang nam bạch y trấn mi tài tử phương trấn my mỉm cười nói tại hạ vô tài nào xứng là tài tử tư đồ khinh yến thất thanh kêu lên ngài chính là phương thúc thúc nàng từng nghe nói đến trấn my tài tử danh động giang hồ biết cha mình coi trọng người này nàng vốn cho rằng cái gọi là tuổi trẻ tài cao chẳng qua là lời đồn trên giang hồ phương trấn my này nhất định là một tên võ phu hùng súng oai về hoặc là tuổi gần năm mươi mới có thể xưng huynh gọi đệ với phụ thân của tư đồ thập nhị không ngờ người thanh niên này ôn văn nho nhã trước mắt lại là phương trấn my tiếu ngạo giang hồ dũng cảm phá kỷ hoàn sơn trục xuất thất đại hại câu t h ố n thúc này cũng không gọi được nữa khuất lôi lạnh lùng nói đây là câu chuyện giữa trường tiếu bang và thí kiếm sơn trang công tử bớt can thiệp và thì tốt hơn phương trấn my cười nói chẳng lẽ chúng ta thấy kẻ nổi danh giang hồ ra tay giết chết hậu bối có mặc kệ sao con người ta vốn không quá tốt cũng không ngại làm xấu lần này thiết quyền khuất lôi trầm giọng nói phương trấn my hy vọng nắm tay của ngươi cũng cứng như miệng lưỡi của ngươi quách ngạo bạch ở bên cạnh quát lớn quất lôi chỉ mong nắm tay của ngươi có thể s ắ c hơn kiếm của chúng ta mới đúng quất lôi đột nhiên xoay người ánh mắt co lại hỏi ngươi là ai quách ngạo bạch nói hàm ưng bảo quách ngạo bạch quất lôi nhìn chăm chú vào quách ngạo bạch nói tốt tốt sáng nay ta nghe được tin báo nói có người náo loạn tổng đà trường tiểu bang chính là ngươi sao quách ngạo bạch nói như đinh đóng cột đúng vậy q h u ấ t lôi trầm giọng nói vậy thì tốt trước tiên ta sẽ bắt giữ người chờ bang chủ xử lý trong ánh mắt bừng lên sát khí khiến quách ngạo bạch cũng không kìm được lòng chấn động ngã thị thủy ở một bên bỗng nhiên nói chờ đã q h u ấ t lôi lập tức xoay người nhìn thấy ngã thị thủy liền hỏi ngươi cũng ở đây sao ngã thị thủy không lên tiếng thiết quyển q h u ấ t lôi lại cười lạnh nói ngã thị t h ủ y thiếu hiệp ngươi còn nhớ đã đáp ứng chuyện gì không lúc này phương c h ấ n m i đang ở đây ngươi còn chờ cái gì nữa tư đồ khinh yến đã quên mình đang ở trong hiểm cảnh lập tức bị ba thiếu niên anh hiệp này làm cho mê hoặc một chốc thì là bạch y phương c h ấ n m i một chốc thì là đại hiệp ngã thị t h ủ y một chốc thì là thiếu hiệp quách ngạo bạch những người đều là người tuổi trẻ anh tuấn nàng không nhịn được hiếu kỳ quan sát chỉ nghe ngã thị t h ủ y sầm mặt nói n g ư ơ i bớt can thiệp vào ta đã nói thì dĩ nhiên sẽ làm sau đó x o a y người nói với phương trấn my bây giờ chúng ta có thể tử chiến một trận nhưng ngươi yên tâm nếu ngươi thắng ta ta sẽ tự chặt thủ cấp xuống còn nếu ta thắng ngươi ta sẽ thành ngươi hộ tống chị em tư đồ trở về cũng hộ vệ t h i kiếm sơn trang tiêu diệt trường tiếu bang để tế linh hồn các hạ trên trời tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm đều bình ngã thị thủy làm cho mơ hồ ngã thị thủy này không phải xuất hiện Cùng với đám người Phương Trấn My phải nhiên giờ với lại xuất chiến đám sao Bây luôn nói rằng muốn tiêu diệt trường tiếu bang không giống như đang đứng về phía trường tiếu bang quả thật khiến người ta mê hoặc khó hiểu phương c h ấ n m i cười khổ nói khi nào chỗ nào thì chúng ta quyết chiến ngã thị t h ủ y quả quyết nói bây giờ gió gấp nổi lên tầng mây chuyển động phương c h ấ n m i áo trắng phất phơ nghiêm trang đứng thẳng ngã thị t h ủ y áo đen như sắt phần phật muốn bay chợt bước đến một bước quát lớn xem Xe chiêu đây lập tức đánh ra một quyền một quyền này thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt nhưng sau khi đánh ra lại mang theo tiếng gió cuồng liệt vừa nhanh vừa chuẩn đánh thẳng vào phương c h ấ n m i phương c h ấ n m i thờ dài một tiếng là tay đánh ra một trưởng nghênh đón cũng giống như nhẹ nhàng vô lực ngay lúc này q u ấ t lôi đột nhiên lặng lẽ đánh ra một quyền tập kích tư đồ khinh yến sở dĩ q u ấ t lôi đột nhiên ra tay với chị em tư đồ là vì nghe những lời vừa rồi của ngã thị t h ủ y hắn biết bất kể người sống là ngã thị t h ủ y hay là phương c h ấ n m i nhất định sẽ ngăn cản mình bắt giữ hậu nhân của tư đồ không bằng ra tay giết sạch để tránh hậu hoạn hơn nữa hắn cũng biết rõ một khi phương c h ấ n m i và ngã thị thụy giao thủ hai người võ công cao tuyệt như vậy không ai có thể ra tay cứu người nếu bọn họ mặc kệ bạn thân thu chiến cứu người có thể sẽ lập tức mất mạng dưới tay của đối phương hậu nhân tư đồ và bọn họ không thân không thích bọn họ dĩ nhiên sẽ không vứt bỏ tính mạng để cứu giúp khuất lôi càng hiểu rất rõ tư đồ khinh yến tuyệt đối không tiếp được một quyền của mình hắn còn có thể giết cả tư đồ thiên tâm mà quách n g ạ o bạch ở bên cạnh cũng chắc chắn không phải đối thủ của mình cho nên hắn rất yên tâm đánh ra một quyền quyền chưa tới đ ã loang loáng có tiếng sấm gió như rời núi lấp biển ép đến tiếng sấm gió vừa nổi lên phương c h ấ n m i đột nhiên biến chiêu thân hình như gió năm ngón như điện chụp ngược vào nắm tay trái của q u ấ t lôi cùng lúc đó quyền của ngã t h ị thủy cũng biến thành thủ đao chém vào cổ tay của q u ấ t lôi lẽ ra khi phương trấn my biến chiêu cứu người nếu ngã thị thủy vẫn xuất chiêu đánh tới hắn nhất định sẽ không kịp cứu mình may mắn là ngã thị thủy cũng buông tay đi cứu tư đầu khinh yến mà cùng lúc đó quách n g ọ o bạch cũng xuất kiếm ánh kiếm đâm thẳng vào cánh tay phải của quất lôi phương trấn my xuất chiêu không một tiếng động ngã thị thủy biến chiêu nhanh như tia chớp chỉ có quách n g ọ o bạch xuất kiếm phát ra một tiếng rít quất lôi lập tức cảnh giác nắm tay trái vẫn không đổi đánh vào tư đầu k i n h yến nắm tay phải đột nhiên vung lên một q u y ề n đánh vào trường kiếm của quách ngạo bạch trường kiếm gãy bắn ra quách ngạo bạch lập tức hạ eo rút kiếm hai tay lại cầm hai kiếm hắn đang định tiếp tục tấn công nhưng tất cả đã an bài cũng không cần xuất chiêu nữa tại khoảnh khắc quất lôi phân tâm đối phó với quách ngạo bạch phương c h ấ n m i đã bắt lấy cổ tay trái của hắn quất lôi cố sức rút ra không được ngã thùy thủy đã vần trưởng như đao chém xuống một bàn tay cháy bay lên không mang theo máu tươi rơi xuống phương trấn my lập tức lỏng tay khuất lôi kêu lên một tiếng lui ra phía sau mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy xuống dần giữ chừng mắt nhìn ba người phương trấn my phương trấn my không ngờ ngã thị thủy và quách ngạo bạch lại ra tay ngã thị thủy cũng không nghĩ đến phương trấn my và quách ngạo bạch sẽ ra tay quách ngạo bạch cũng không đoán được phương trấn my và ngã thị thủy cùng nhau xuất thủ nhưng ba người đều đã hành động ba người hợp sức quất lôi làm sao có thể chống lại thiết quyền quất lôi cả đời hơn sáu trăm trận chiến chưa từng thất bại nhưng hôm nay chỉ dưới một chiều cổ tay trái đã bị đứt chị em tứ đồ ngơ ngác đứng một bên nhất là tứ đồ khinh yến giống như đã đi một vòng qua diêm vương điện đang nhắm mắt chở chết thì đột nhiên áo trắng áo đen áo xanh l ó lên ngay cả quất lôi cũng chỉ còn lại một cánh tay phương trấn my yên lặng đứng ở đó bỗng thở dài một tiếng nói n g ư ơ i trở về dưỡng thương đi ngã thị thùy nhìn khuất lôi một hồi nói hôm nay ta vốn định đánh chết ngươi nhưng ngươi đã mất một cánh tay rất là không công bằng cho nên ta không muốn giết ngươi ngươi nên đi thôi khuất lôi vẫn đang nhìn t h ầ n sắc bi phấn đột nhiên biến mất lại khôi phục sự lạnh lùng giống như thứ bị đứt không phải là tay hắn mà là tay người khác sau đó hắn lần lượt nhìn ba tên đại địch một vòng xoay người rời đi không quay đầu lại cũng không nói lời nào phương c h ấ n mi nhìn khuất l ố i đi xa hai tên đệ tử trường tiểu bang còn lại cũng lần lượt bỏ chạy phương c h ấ n mi quay sang ngã thủy thủy ánh mắt ngã thủy thủy cũng có ý cười nụ cười giống như gió xuân ấm áp thổi qua trời đất phương c h ấ n mi cười cười nói hôm khác chúng ta quyết đấu được không ngã thủy thủy hỏi vì sao phương c h ấ n mi nói ta nghĩ chúng ta nên đưa đám tư đồ tiểu thư về thí kiếm sơn trang trước ngoài ra ta còn có một số việc chưa xử lý trường tiểu bang và thí kiếm sơn trang cuối cùng cũng sẽ giao chiến nếu tư đồ trang chủ không có huyết hà thần kiếm e rằng sẽ chịu thiệt giữa trường tiểu thất kích của tăng bang chủ ngã thị thủy nói được đột nhiên hắn cũng cười lên thực ra ta cũng có chuyện cần xử lý trong nụ cười giống như ẩn chứa yêu thương vô hạn sáng sớm ngày mai cùng lúc cùng nơi quyết chiến ở đây thế nào phương c h ấ n my đáp được đột nhiên giống như nghĩ đến chuyện gì lại nói à đúng rồi ta muốn hỏi ngươi một chuyện ngã thị thủy nói ngươi cứ hỏi phương c h ấ n my nghiêm mặt nói h i ế t hà thần kiếm của thí kiếm sơn trang có phải bị ngươi trộm hay không ngã thị thủy r ứ t khoát nói không phải phương c h ấ n m i nói như đinh đóng cột quả nhiên là không phải ngươi lần này lại là ngã thị thùy ngạc nhiên hỏi vì sao ta nói không phải ngươi lại tin phương c h ấ n m i hờ hững nói vì sao ngươi nói không phải ta lại không tin nếu không tin thì ta hỏi ngươi làm gì ngã thị thùy đột nhiên cảm giác được một loại ánh sáng bao trùm hốc mắt không chỉ tình bằng hữu là ấm áp ngay cả tín nhiệm cũng ấm áp quách ngạo bạch đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy mình kiêu ngạo hơn mười năm cũng không bằng những gì học được hôm nay không kìm được buột miệng nói y nói rất đúng ngã thị t h ủ y nhìn quách ngạo bạch lại chắp tay nói với phương c h ấ n my ngày mai gặp lại tiếp đó cũng cười lên cười rất thoải mái rất hồn nhiên cũng rất ấm áp nói thật nếu không phải chúng ta gặp nhau không đúng lúc ta thật muốn hắn nhìn phương c h ấ n my một chút lại nắng h quách ngạo bạch, nhẹ hiểu hai ì n sang ngạo giọng nói, bằng n với kết vị đây.、Nắng、xuân vừa sinh bốn con ngựa phi nhanh làm buồn xuân bắn lên trên cây chim tranh nhau hót khắp nơi đầy làn khói bếp đây s a o lại là thế giới tàn khốc từ đầu thiên tâm cưới ngựa đi sau quách ngạo bạch hắn cảm thấy hứng thú với quách ngạo bạch có lẽ là do tuổi tác khá gần quách đại ca huynh là người dùng kiếm ta cũng là người luyện kiếm vì sao ta xuất kiếm không đẹp như huynh cũng không nhanh như huynh không kiếm của ta không phải luyện để nhìn những chiều t h ứ c kia chỉ là hư hư thực thực để khiến người ta hoa mắt rối loạn do đó chúng kiếm mà thôi còn về ta xuất kiếm nhanh là vì ta muốn nói nhanh vì sao ta muốn kiếm nhanh nhưng nó vẫn cứ không nhanh bởi vì n g ư ơ i muốn kiếm nhanh nhưng cũng không luyện kiếm nhanh huynh muốn nói luyện chuyện đó ngoài trừ cẩn mẫn còn phương pháp khác khiến kiếm chiêu nhanh nhạy không không có quách ngọ bạch thẳng thắn nói ta từ bốn tuổi đã được gia phu chuyển dạy kiếm pháp mỗi ngày ít nhất phải rút kiếm ngàn lần thất chủng thiên kiếm pháp cơ bản chỉ có bảy thức những thức khác đều là biến hóa mỗi ngày ta luyện một thức một ngàn lần đến năm ngoái mới có thể sử dụng bảy kiếm nhanh nhất có thể liên tục đâm ra chín mươi tám kiếm nếu như n g ư ờ i chuyên cần bất kỳ chiêu thức nào cũng có thể trở thành tuyệt chiêu còn nếu như n g ư ờ i lười biếng bất kỳ tuyệt chiêu nào cũng là bại chiêu tư đ ầ u thiên tâm nghe đến đây ngẩn ngơ một hồi lẻ lưỡi ra tư đ ầ u khinh yến bên kia cũng đang truy hỏi phương c h ấ n my võ công của huynh lợi hại như thế có thể dạy ta một chiêu không phương c h ấ n my cười nói cô nên bảo lệnh tôn d ạ y mới phải võ công của ta còn kém xa lệnh t ô n hư ta không cần võ công mà cha ta dạy đều là cứng nhắc không hề thú vị chút nào vậy thì không được công phu của ta cũng không thú vị không không huynh gả ta con người huynh thú vị như thế võ công nhất định cũng rất thú vị có phải huynh không thích ta không chịu dạy ta tư đ ầ u khinh yến nghiêng đầu nhìn chăm chú vào phương c h ấ n m i phương c h ấ n m i nhìn tư đồ khinh yến vẫn còn nét ngây thơ không nhịn được sở c ầ m thợ d à i một tiếng gần như nhận định mình đã già rồi được rồi ta sẽ dạy cô một c h i ề u tư đồ khinh yến cao hứng đến mức gần như nhảy khỏi lưng ngựa vỗ tay kêu lên tốt quá tốt quá dạy ngay bây giờ dạy ngay luôn đi được cô nghe nhá mỗi ngày đổ một lớp dầu thật dày lên sàn gỗ nhãn bóng mỗi chân cột mười cân chỉ đáy d à y đóng mười một hạt dương mai sau đó chạy tới chạy lui càng nhanh càng tốt một ngày ít nhất liên tục một canh giờ hơn nữa không được gián đoạn không được sợ ngã thứ nhất có thể luyện bước thứ hai có thể luyện khinh công thứ ba có thể luyện khí hắn nghiêng đầu thấy tư đầu khinh yến đang trợn to hai mắt không nhịn được cười nói <cười> chẳng thú vị chút nào đúng không được nếu như muốn thú vị Vậy tư r ê n nến không đầu đội đ một cây、nến. Lúc chạy ợ c đ ể nó rơi xuống rơi khinh c ô g lực cao c một ú t Thì ngọn n ế n chợn ũ n g k ô n g đ ư to mắt một lúc sau mới có thể nói không sao ta nghĩ vẫn nên gây ra một chút tiếng động thì tốt hơn tránh làm cho người khác giật mình một nhóm bốn ngựa vừa đến bên ngoài thí kiếm sơn trang lập tức có đệ tử của thí kiếm sơn trang phi ngựa gấp báo tứ trang chủ của thí kiếm sơn trang là thiết cung ngân đạn lộ anh phong liền nghinh đón ngoài cửa lớn phương công tử quách thiếu hiệp cuối cùng các người đã trở về rồi tư đồ trang chủ thấy hai vị cả đêm không về sốt ruột vô cùng suýt nữa đã cùng hà nhị ca và âm dương tam ca đi trưởng tiếu bang rồi phương c h ấ n my chắp tay cười nói bởi vì dọc đường gặp phải người quen chậm c h ễ một chút đã khiến đám trang chủ phí tâm thứ lỗi thứ lỗi lộ anh phong cười lớn nói phương công tử sao lại nói như vậy công tử bôn u ba lao lực vì tệ bang chúng ta cảm ơn còn không kịp nữa là phương trần my cũng cười nói thật ra người bôn u ba không phải là tại h ạ mà là vị quách thiếu hiệp này một mình xông vào trường tiếu bang giết đi một hương chủ một kỳ chủ và một đường chủ của trường tiếu bang còn giết mấy chục băng đồ thật khiến t a y hạ xấu hổ quách ngậu bạch cười nói phương huynh huynh quá lời rồi trên giang hồ gọi huynh là nhân giả vô địch là anh hùng hào kiệt duy nhất trong ba trăm năm nay tay không dính máu không giết một người trận chiến hôm qua mới biết lời đồn đại không sai lộ anh phong cười nói hai vị đều là thiếu niên anh hiệp quá khiêm tốn rồi tới đây mau xuống ngựa nghỉ ngơi một chút trang chủ đã trở đến sốt ruột rồi chợt nghe tư đồ khinh yến giận dỗi nói lộ tứ thúc thúc chỉ lo nhìn người ta đã quên cả yến nhi và tâm nhi rồi lộ anh phong nhìn thấy chị em tư đồ dường như ngạc nhiên nhưng lập tức khôi phục vẻ tươi cười nói nào tiểu yến thiên tâm sao các cháu lại về chung với phương công tử quách thiếu hiệp tư đồ thiên tâm r ả n h nói chúng cháu vốn định đi thanh vân tiêu cục một chuyến bái phòng hô diên bá bá ai ngờ nửa đường lại gặp phải người của trường tiếu bang muốn bắt giữ chúng cháu chúng cháu giao chiến một hồi sau đó xuất hiện một kẻ gọi là cái gì cái gì lôi hình hình như là phó bang chủ của trường tiếu bang hắn vừa tới chúng cháu không cần đánh nữa thẩm ra thúc thúc vì bảo vệ chúng cháu nên đã hy sinh lọ anh phong động dung nói thiết quyền khuất lôi tư đồ thiên tâm vội nói đúng chính là hắn chúng c h á vừa đánh vừa chạy hắn căn bản không cản ra tay sau đó sau đó lại gặp được hai vị phương công tử và quách thiếu hiệp này cùng một vị hình như gọi là ngã thị thùy gì đó đã đuổi hắn chạy đi rồi lộ anh phong kinh ngạc hỏi khuất lôi thế nào rồi tư đồ thiên tâm đáp chạy rồi tư đồ khinh yến nói tiếp không chỉ chạy đi hơn nữa còn bị đứt một tay lộ anh phong kinh hãi cái gì từ đầu thiên tâm thành thật nói đúng vậy là quách thiếu hiệp trước tiên thu hút sự chú ý của hắn phương công tử nắm lấy một tay của hắn ngã t h ị thủy đại hiệp một trưởng chặt xuống đã đứt rồi lọ anh phong nghe được sừng sốt n g a y ra tại chỗ phương c h ấ n m i cười nói bây giờ chúng ta có thể đi gặp trang trổ rồi chứ lọ anh phong giống như trở tỉnh giấc mộng vội cười nói ờ có thể có thể hai vị cứ vào trước Ta tầm thay tới ngay an dẫn Yến Nhi tầm nhì Bình y phục đi Rồi sẽ lần à tốt、rồi. Tư thập trắng rồi đồ đôi nhị Nhíu đôi mảy s u quá độ, khé vuốt dâu tư t độ Khé r ắ g này h ẹ giọng nói Lần n quách hiền chất đi trường tiểu bang có thể khiến cho địch nhân mất hồn mất vía dĩ nhiên là thanh danh tăng vọt nhưng l ỡ may có gì sơ xuất bảo lã phu làm sao ăn nói với quách bảo chủ đây lần này may mắn được phương huynh đến cứu nếu không thì cháu đã rơi vào tay của phương trung bình rồi quách ngạo bạch nói hai vị vị tệ bang mà không để ý đến an nguy như vậy thật khiến lão phu vạn phần sợ hãi tư đồ thập nhị nhìn quách ngạo bạch cảm thấy chỉ trong một đêm thái độ kiêu ngạo của hắn đã thay đổi hoàn toàn phương trung bình là võ lâm đệ nhất khoái kiếm người này tuổi trẻ yêu việt chỉ tiếc tâm đ ị a độc ác đố kỵ dễ g i ậ n có điều một thức trưởng kiếm của hắn có thể nói là thiên hạ nói là điều ệ tuyệt nhất đến nay Cũng không Cho a có thể luyện xuất sắc Còn thể xuất hơn hắn luyện v k h ấ t Trong trường Tiếu Tăng Thủy chặt lôi lại công Hôm dưới ngươi Bang nay xếp Bạch bị Võ chỉ các đại i giữa Tiếu rồi điều một tay trường Bang Hờ định E rằng ân oán giữa trường tiếu bang đã đ Có điều đại hiệp ngã thị thủy là cháu của tăng bạch thủy đã muốn giết công tử nhưng lại chịu ra sức diệt trừ ác đ ồ của trường tiếu bang quả thật khiến người ta khó hiểu Phương chấn mì nói mì tư i phải giết Tài hạ thấy thị thủy hạ thể hắn cảm buộc Có ngã ứng n g đã Bị ép đáp ờ i nào đầu ó khó Trận Tài Tư chiến ngày mai đúng là khiến tài hạ mai là đ xử đầu thập nhị thở dài nói thật ra hai người đều là thiếu niên hào kiệt tội gì phải quyết chiến làm chi kỷ không phải tốt hơn sao Hời <cười> có điều phương công tử giao thủ với ngã t h ị thủy theo như cách nhìn của lão phu phương công tử là người nắm chắc phần thắng À, nếu không vì chuyện của tệ bang thì sao lại liên lụy đến hai vị thiếu hiệp phương trấn m ì vội nói sao lại nói như vậy cho dù tài hạ không bị cuốn vào chuyện này ngã thụy thủy nhất định cũng sẽ tìm đến tài hạ mục tiêu của hắn là tại hạ chứ không phải là thí kiếm sơn trang quách ngạo bạch cũng nói cháu cũng hy vọng có thể làm một số chuyện oanh oanh liệt liệt không muốn sống chết một cách yên yên tĩnh tĩnh như vậy chẳng bằng chết đi còn hơn tư đ ầ u thập nhị hớp một ngụm trà nhìn lá trà nổi lên trong ly xanh xanh mỏng mỏng giống như những con thuyền nhỏ ta luôn cảm thấy những chuyện này liên quan đến trường t i ế u bang và tệ trang đột nhiên cánh cửa dầm một tiếng bị đụng ra một người áo quần rối tung chạy vào hét lớn trang chủ đại ca không hay rồi yến nhi tầm nhị bị người ta bắt đi rồi tư đ ầ u thập nhị lập tức đứng dậy đỡ lấy lộ anh phong quan tâm hỏi tứ đệ đệ có bị thương không có nặng không y thân là chủ nhân một trang cốt nhục bị bắt trước tiên không trách hỏi mà lại quan tâm đến thương thế của đám trợ thủ quả thật có phong độ tông sơ lộ anh phong thở hồn hèn lớn tiếng nói vừa rồi đệ dẫn yến nhi tầm nhi trở lại thanh phong các đột nhiên gặp một người áo đen ra tay nhanh như điện sau khi đánh lui đệ còn dùng đao chém ba tên đệ tử có mặt ở đó bắt yến nhi và tâm nhi đi lúc đệ đuổi theo hắn bỗng ném cho đệ một hòn đá đệ vừa chụp lấy thì hắn đã không thấy nữa tư đồ thập nhị chầm ngâm một hồi nói đệ có nhận ra người đó không l ộ u anh phong nói không nhận ra nhưng hắn nói mình là ngã thị thủy tư đồ thập nhị giật mình cái gì liền quay, nhậu, liền quay đầu nhìn phương c h ấ n mi phương c h ấ n mi lẩm bẩm nói là hắn sao t ừ đầu thập nhị lại hỏi lộ anh phong ba tên đệ tử kia thì sao y vẫn quan tâm đến mỗi người trong trang lộ anh phong thở dốc nói chết cả rồi quách ngạo bạch cả g i ậ n nói ngã thị t h ủ y sao có thể làm chuyện như vậy lộ anh phong lấy ra một hòn đá nói chính là hòn đá này trên đó còn có bọc giấy đại ca thư này là cho huynh t ừ đầu thập nhị đưa tay cầm lấy nói được y mở tờ giấy ra chỉ thấy phía trên viết t ừ đồ trang chủ đại giám huyết hà thần kiếm và hai người khinh yến thiên tâm của quý trang đều ở chỗ đệ đây nếu các h ạ muốn kiếm muốn người tốt nhất tối nay trang chủ có thể tự mình quang lâm tệ bang một chuyến xin cung ngân h đại giá nếu quý trang đi hơn một người đó là cố ý gây hấn đến lúc đó người kiếm đều hủy đừng trách vô tình khuyên hình đài đừng lỡ chuyến tối nay để tránh sáng mai hối hận không kịp Đệ, Bạch Thủy Cẩn Bái. Anh Phong hỏi tư đồ thập, thập, thập nhị vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ đàn hương hớp từng ngụm từng n g ụ trà lá thư kia đã đưa cho phương trấn my xem qua lúc này quách ngạo bạch đang xem sau khi xem xong liền giận dữ vỗ bàn nào có chuyện như vậy tăng bạch thủy thật hiếp người quá đáng để tối nay thiếu ra tìm hắn tính sổ tư đồ thập nhị thò dài nói quách hiền chất không nên xung đột y quay đầu nói với phương c h ấ n my tăng bạch thủy ngang nhiên thừa nhận đã trộm huyết hà thần kiếm của ta lại dám lèn vào tệ bang bắt cốt nhục của ta âm mưu tất lớn bản ý của hắn là muốn hẹn ta một mình đi đến chỉ cần có thể diệt trừ ta thí kiếm sơn trang sẽ không công tự phá hắn quá xem trưởng thí kiếm sơn trang rồi ngoại trừ lão phù gia bất nhạc và hắc tử đều đã chuẩn bị cùng tổn vong với tí kiếm sơn trang hắn đã hẹn một mình ta đến nếu dẫn theo một người đi theo chẳng những tỏ ra yếu thế hơn nữa tính mạng của yến nhi tâm nhi có thể gặp nguy hiểm còn nếu ta không đi người trong thiên hạ sẽ chê cười h phương trấn my hờ hững cười nói trang chủ không thể mạo hiểm trường tiếu bang chỉ giới hạn một người đi đến cũng không định chỉ là người nào tài hạ có thể thay trang chủ đi trường tiếu bang tư đồ thập nhị kiên quyết nói không được đây là chuyện của thí kiếm sơn trang nên do người của thí kiếm sơn trang xử lý chúng ta đã làm phiền hai vị quá nhiều rồi ngoại trừ lão phu gia trong thí kiếm sơn trang e rằng không ai là đối thủ của tăng bạch thủy cho nên ta không đi không được phương c h ấ n my nói trang chủ cho rằng chi giao trên đời vì tình về nghĩa hai sườn cắm đao quyết không chối từ lời này có đúng không tư đồ thập nhị trầm ngâm nói ờ cái này phương trấn m i quả quyết nói trang chủ không cần suy nghĩ nhiều nếu cảm thấy xem thưởng tài hạ chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây sau này không dám bước vào thí kiếm sơn trang nửa bước nếu không thì tối nay tài hạ quyết thay trang chủ đi trưởng t i ế u bang thí kiếm sơn trang không thể thiếu trang chủ bằng không thì quần long không đầu phương c h ấ n m i không có gì vướng bận quyết chiến với tăng bang chủ một trận thì đã làm sao t ừ đầu thập nhị nhất thời không biết nói gì ở chuyện này đột nhiên giống như nhớ đến chuyện gì liền nói phương công tử tài nghệ siêu quần dĩ nhiên là nhân tuyển thích hợp có điều phương lão đệ đừng quên ngày mai sẽ quyết chiến với ngã t h ị thủy nếu hôm nay điều tức không đủ lại hao t ổ n thế lực vậy thì quá bất trí rồi phương c h ấ n my cười lớn nói tối nay tài hạ cũng muốn t r a xem ngã thị thùy có phải là tiểu nhân phản phúc hay không nếu hắn thật sự nối giáo cho giặc ngày mai chiến đấu với hắn tài hạ có thể tiên tâm xuất thủ còn nếu hắn là anh hùng hào hán trận chiến ngày mai bảo tài hạ làm sao xuống tay được đây cũng xem như t à i hạ vì chuyện riêng mà đi trường t i ế u bang phương c h ấ n my không có sở trường chỉ có lá gan nếu trang chủ còn từ chối thì là xem thường tại hạ rồi tư đồ thập nhị trầm ngâm một lúc nói ừ, chuyện này không được quách nhạo bạch cắt lời thay trời hành đạo việc nghĩa nên làm nếu trang chủ năm lần bảy lượt ngăn cản vậy chẳng khác nào không muốn giúp người khác hoàn thành nguyện vọng nếu v h công của cháu cao hơn phương huynh cháu sẽ ngăn cản thậm chí thay huynh ấy đến đó nhưng cháu tự biết tài không bằng người đi như vậy chỉ làm hại lệnh ái lệnh làng còn l ê n lụy đến phương huynh xin trang chủ đừng cố chấp nữa tư đ ầ u thập nhị trầm tư một lúc cuối cùng thở dài nói được chỉ hy vọng công tử trước tiên nghỉ ngơi một chút dùng xong bữa tối rồi mới đi trường tiếu b ă n g dù sao chỉ cần tối nay đi là được không xem như là thất ước phương c h ấ n m i trầm tĩnh một hồi nói tài hạ cảm thấy sự tỉnh cấp bách cứu người như cứu hỏa nên đi sớm thì tốt hơn đành phải tạ lỗi với trang chủ rồi tư đồ thập nhị quả quyết nói lúc này còn chưa tới giờ ngọ công tử đến đó thì có hơi sớm quá dù thế nào công tử cũng nên nghỉ ngơi một hồi đợi ta chuẩn bị rượu và thức ăn để công tử gia tăng thanh thế trước khi đi phương trấn my nhìn xác trời một chút cuối cùng khé thở dài nói vậy thầy hạ từ chối là bất kính rồi